Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tay sợ mũi thấy Ngọc vẫn quần thở Ông Phát hét tỏ lên Thành ngồi xuống ngồi sang đây Mặc cho ông gào Mặc cho ông kêu gào Chẳng thấy bóng dáng thành dương đâu Linh tích tiểu không lạnh Ông Phát chạy sang tông cửa phòng họ Và một lần nữa ông kinh hại Khi thấy cả hai nằm thiêm thiếp trên giường Người gầy giả Phải mất Cả giờ gào thét khai mẹ cô Cuối cùng ông Phát mới thấy giả giúp xuất hiện Cùng một số dân bạn Giả giúp nhìn ba chàng trai Trong tình trạng đó đã nhận xét Họ đã bị ma quỷ hại rồi Đích thì là ba cái bóng ma áo trắng đó Chứ chẳng ai vô đây Nhìn kỹ trên gối Ở cả ba phòng ngủ Của ba chàng trai đều còn bước lại Nhiều sợi tóc phụ nữ dài và đèn Nhưng khi đưa lên mũi người Thì giả giúp cảm thấy mùi tanh rất khó chịu Ông giả kêu lên Mũi này giống như mùi xác chết Ông Hồng Phát cũng có cảm nhận như vậy Như về quá lo cho sự an nguy của các con Nên ông rụng mọi người Kệ, những sự tóc võ đi Hãy giúp tôi đưa các con tôi đi cứu chữa Tôi lại các ông Giả rút tỏ ra khá dành chuyện tả mà ông nói Vì chuyện này co đi nhà thương của để tôi chữa cho. Ông đích thân đi ra rừng, hơn nửa giờ sau trở với một nhúm và nắm lá trên tay. Ông bảo mọi người, trong lúc tôi đỗ thuốc cho họ thì ai đó hãy giúp tôi nấu ba con gà, lấy nước cất cho họ uống khi tỉnh lại. Phương pháp chữa bệnh ấy tỏ ra có hiệu quả, và vài giờ sau thì cả ba đều tỉnh lại. Trong số đó có Ngọc lại yếu hơn. Và tỏ ra vẫn còn kinh hoàng Khi nhìn thấy mọi người Anh kiều thét lên từng trăm Đừng, đừng hút máu tôi Riêng thành và dương Thì cứ mở mắt ra rồi lại nhắm nghiền lại Ai thính tai lắm Thì mới nghe họ nói rất khẽ trong miệng Đừng đi thủ Nga Đừng đi Diệu anh Anh muốn chết cùng em Chờ anh với Ông Hồng Phát Cũng muốn phát điền với bà đứa con của mình Ông bất lực nhìn họ Như nửa sống nửa chết Như điên như dại mà thở dài Giả giúp Một đám dân bàn lần lượt ra về Trước khi đi về Giả giúp còn nói với lại Nơi này không ở được đâu hãy đốt trại mà đi đi Không ai trả lời Nhưng trong ý nghĩ của Hồng Pháp Cũng đã tính tới điều tương tự Trên đường lên Đà Lạt Không lần nào Thái gặp giấc dối như lần này Chuyến xe đỏ anh đi Đang chạy bon bon từ Sài Gòn Lên một cách ngon lạnh Bỗng giờ trứng Khi đến giữa đèo vào lòng Chính bác tài xe cũng ngạc nhiên cầu nhỏ Chiếc xe mới làm lại là Nó chạy hai chuyến rồi Đâu có chịu chứng hư hỏng gì Bác tài xuống xe Mở nắp capo kiểm tra máy Thấy không có gì bất thường Lại leo lên Nổ máy, nổ máy thử Xe nổ máy ngon lạnh Lúc Thái và hành khách đang xuống nghỉ chân Được kêu gọi trở lên đi xe tiếp Thái bước lên sau cục Tuy nhiên điều lạ đã xảy ra Lúc Thái vừa lên xe thì máy đang nổ bỗng tạch Bác Thái để lại thì vẫn không chạy Lại yêu cầu xuống xe tránh cho xe tuột dâm Và Thái là cách đầu tiên bước xuống Lạ thay khi Thái vừa đặt chân xuống đất Thì tự nhiên máy lại nổ Thái bước dọc bước trở lên Và máy xe lại chờ chừng Việc này lặp lại đến lần thứ tư Đến Thái cũng ngạ nhiên Anh thử không lên xe lần sau cùng Và bà tài xế Anh thử tắt máy rồi để lại xem sao Tắt mở máy một cách dễ dàng Như chẳng có gì xảy ra Nhưng hệ Thái bước lên Là máy lại cứ y ở đó Làm cách nào cũng không hoạt động Cuối cùng một vị khách lớn tuổi Phải có ý kiến Hình như cậu này quá nặng bóng vía Một người khai bông góp vào Thường mấy người nặng vía đi xe hay gặp trục trặc lắm Thái phát cáo lưng Làm sao biết nặng hay nhẹ Tôi đi xe cũng trả tiền cho mọi người Và đã đi hơn chục năm nay trên con đường này Mà có gặp gì đâu Đến lần thứ sáu vẫn còn răng rồi Đợi đến khi Thái bước xuống xe Bác tài xế phải lên năn nỉ thai Cậu làm ơn giúp mọi người đi về nhà sớm Tôi trả tiền xe lại cho cậu, lát nữa còn mấy chuyến xe nữa lên, cậu đi dùm. Một hành khách ngồi gần thái đã chủ động chuyến chiếc túi của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net